thưa các bạn. Nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến sinh năm 1959 tại Quảng Trị. Anh từng là bộ đội biên phòng những năm chiến tranh biên giới Tây Nam trước khi viết văn. Hiện anh đang sống và viết tại xã Vĩnh Sang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Các tác phẩm đã xuất bản của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến gồm các tập truyện ngắn Hoa trái mùa, Trăng sáng, Chuyện tình của lính, Hoa xuyên chi, Đỉnh yêu ngọt ngào. Hoa hậu làng Cảo, đôi mắt người thiếu phụ. Các tập thơ chút tình mùa thu về quê mẹ nghe em thương tháng ngày đã qua. Cùng hai tập bút ký những nẻo đường quê hương, mảnh trăng bên cửa bệ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn một sáng tác mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến, truyện ngắn Mùa hoa dã quỷ. Mời các bạn cùng nghe. càng lúc càng nặng hạt. Bầu trời một màu mây đen bao phủ và như xà xuống sa dãy núi bên kia biên giới. Tiếng sấm mỗi lúc một dẻn vang, kéo theo những tia chớp nhì nhoạng. Con đường từ thị trấn nhỏ vùng biên vàng rực một màu hoa dã quỷ, lòng vòng uốn lượn như con rắn, vắt qua những dãy cà phê nối với bản A Bưng. Nhòa đi trong làn nước khoảng lờ mờ trên con đường ấy là những bóng người vội vã đi về. Dòng Sepon chạy song song với con đường, một vệt màu xanh với làn nước trong trẻo giờ như cũng sẫm lại, trở nên huyền bí. Hồ Minh, ngồi như bó gối trên sàn nhà, lòng thấp tha thấp thỏm nhìn ra con đường quen thuộc nhưng muốn đợi chờ ai. Ngôi nhà sàn của gia đình gã vừa được các anh biên phòng công an lợp lại, giờ đã trở nên kín đáo không còn lo sợ khi mùa mưa đến nữa. Dưới gầm nhà, hai chú lợn con chạy loăng quăng cùng với mấy con gà con vịt. Số gia súc gia cầm này là do chi hội phụ nữ xã cung cấp giống cho vợ gã có thêm công việc làm ăn. Quanh nhà gã, ba bề bốn bên là núi rừng bao bọc, nhìn hết tầm mắt vẫn chỉ một màu xanh án ngữ trước mặt. Hòa trong tiếng mưa rơi là tiếng lách cách được phát ra từ khung dệt thổ cẩm nhà bên cạnh. Bình thường như mọi ngày, gã có thể ngồi hàng giờ lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ bởi tiếng thoi đưa êm dịu như điệu nhạc ấy. Gã nhìn như dán mắt vào làn mưa chênh chách vặn vẹo, và những người đang đi đường, bóng dáng cũng chênh chách vặn vẹo như làn mưa ấy. Đó là những người dân cùng bản với gã, họ đi làm nương về. Lưng ai cũng nặng chịu những chiếc gùi chất đầy sản vật, trông họ ướt át, khổ ải và tiêu tụy. Hồ Mân cũng sinh ra và lớn lên từ nơi này và cũng như mọi người, cuộc đời gắn gắn với mảnh đất vùng biên này, gắn với nương rẫy, hạt lúa củ khoai nơi này từ bấy đến nay. Đó là chuyện của trước đây, thời Gá còn trẻ, chưa vợ chưa con, còn ở chung với bố mẹ Gá. Ngày ấy gã cũng yêu thích công việc làm nương lắm, hàng ngày cứ sáng ra khi ông mặt trời vừa leo lên đến đỉnh ngọn cây là gã đã lên nương rồi. Còn như bây giờ, gã chẳng đói hoài tha thiết gì đến việc ngày ngày khoác gùi lên núi nữa. Gã chán với tất cả những công việc nặng nhọc tứ nương dẫy lắm rồi. Nghe lời bạn bè, gã muốn làm những việc nhẹ nhàng mà vẫn có thu nhập cao hơn làm nương dẫy. Thế nên lúc này, gã chỉ mong sao ông trời ngớt mưa để gã còn đi lên thị trấn. Trời đất chi mà mưa hoài. Dưới chân cầu thang, bỗng có tiếng ca than, rồi nhô lên cái đầu, mặt mũi bơ phờ, tóc tai nhòe nhụệ nước mưa. Hồ mất nhận ra hồ Sìn, thằng bạn thân người cùng bàn. Mưa gió nhi, đi đứng làm ăn chi được mà mày cũng mò đến đây. Mưa kệ mưa chứ. Trà lẽ mưa cả tháng rồi, cứ ngồi nhà mà đợi à?" Từ buồng trong có tiếng phụ nữ vọng ra. "Anh xin, anh về đi, anh đừng đến đây cù dù chồng tôi đi làm chuyện bậy bạ nữa, anh để cho nhà tôi yên." Rồi có tiếng trẻ con ngái ngủ khóc. Vợ Hồ Mân từ trong buồng bước ra, theo sau là ba đứa con nít, hai gái một trai, san san tuổi nhau. Hồ Sĩ Nghâu có tỏ vẻ tức giận. น้อย gì mà nắng lời vậy chị Mơn. Tuấn nói vậy không đúng sao? Mơn nói: Anh thử nghĩ đi, trong khi làng bản ai cũng bám dữ bám nương lo làm ăn thì các anh chơi bời lêu lổng, làm chuyện can quấy, anh nói anh đi làm ăn nhưng anh đã làm gì? Các anh rủ nhau qua bên kia bên dưới cấu kết với người xấu buôn bán hàng cấm, làm cửu vạn đánh bạc rượu chè bê tha, coi chỉnh có ngày còn dính vào ma túy. Già làng Hồ Thia khuyên các anh, nhưng các anh vẫn chứng nào tật nấy. Mấy anh trên đồn biên phòng cũng góp ý bao lần, cả anh Thành cũng mấy lần đến nhà. Hồ Minh quay sang hỏi vợ, "Cái tay Thành vừa về làm trưởng công an xã lại đến nhà. Anh ấy đến cũng là để đem điều tốt đến cho nhà ta thôi mà. Bản a bương này ai cũng nói vậy mà." Hồ Minh buông một câu tỏ vẻ bực bội, "Tốt thì mà tốt." rồi gã càu nhàu, tay thành này như hòn đá chắn ngang trước mặt mình, không cho mình tự do làm ăn, hắn muốn hại mình thì có. Ồ, cái miệng Hồ Mân nói sai rồi, Công an Thành là người tốt với bản mình mà, tốt với người Vân Kiều mình mà, bản ta ai cũng quý Công an Thành, Hồ Mân đừng nói vậy. Hồ Mân không còn nghe vợ nói gì nữa, gạt đứng dậy, kéo theo Hồ Sĩn bước xuống cầu thang, lao ra giữa trời mưa và hay hướng về phía thị trấn. Tiếng mơn như tan vào làn mưa hối hả đuổi theo chồng. "Hồ Mân ơi, ở nhà thôi, đừng đi nữa." Rồi chị ôm con ngồi khóc, những giọt nước mắt vừa tức giận vừa tủi thân lăn dài xuống má, không biết đã bao lần rồi chị đã khóc vì chồng không chịu nghe lời vợ con mà chỉ nghe lời người xấu. Cái anh Hồ Sìn đấy cũng là người xấu, sao Hồ Mân lại có thể dại dột nghe theo anh ta? Tội cho Mơn, người cứ càng ngày càng gầy nhẵng ra, lấy chồng từ năm 19 tuổi, nay mới chỉ ngoài 25 đã có 3 đứa con. Năm sinh đứa thứ hai, Mơn đi họp phụ nữ, được các chị khuyên phải thực hiện biện pháp tránh thai, họ phát cho Mơn cả một tá bao cao su, về nhà Mơn nhỏ to với chồng. Phải vậy thôi, không thì tôi cứ phải mang bầu hoài, đẻ hoài khổ lắm. Ban đầu Mơn nghe theo nhưng chỉ được vài lần rồi thôi, gã nói: "Tao không muốn dùng cái này nữa, tao không thích đẻ thì đẻ, lo gì?" Và thế là kết quả, đứa con thứ hai chưa đầy tuổi đã lòi ra đứa thứ ba. Từ ngày sinh đứa con thứ ba, Mơn như cây củi khô trên rừng, gầy gò ốm yếu, tưởng như lúc nào cũng bị gió xô đổ. Bà đứa con thiếu đi những điều kiện chăm sóc, trở nên còi cọc chậm lớn, ốm lay úm lắc. Mơn chỉ biết ôm con ngồi nhà, không còn có điều kiện khoác gùi lên dẫy, trồng cây cày hay xuống suối bắt con cá như khi xưa nữa. Nhà Mơn lúc nào cũng buồn như có đám ma, Mơn chỉ biết cắn răng kêu ráng, chỉ biết âm thầm khóc một mình. Mơn quý cứ anh bộ đội biên phòng, các anh công an Họ chẳng ai bà con họ hàng gì với Mơn cả, nhưng ai cũng tốt, ai cũng giúp đỡ Mơn. Mơn nghĩ tới cái anh công an tên Thành, anh ấy trẻ, đẹp trai, nước da trắng mịn màng như nước da con gái dưới suối. Anh hơn Mơn một vài tuổi là nhiều, nhưng nhìn kỹ cũng thấy anh là người dạn dày sương gió. Hàng ngày đến ủy ban xã làm việc, anh vẫn thường đi ngang qua nhà Mơn. Nhà anh ở dưới suối, nhưng vì yêu núi rừng này, bản làng này, yêu cái khèn cái sá của người Vân Kiều, người Pa Cô mà anh phải xa người vợ trẻ và đứa con thơ dại tình nguyện lên đây. Thấy hoàn cảnh nhà Mơn đói khổ, mỗi lần ghé nhà, anh thường gặp Trọng Mơn, khuyên nhủ, động viên. Anh Mơn hãy chịu khó làm dẫy như chị Bình, anh Ràn, bác Hon, họ cùng bản áp bưng với anh đó. Anh Thành khẽ khàng nói với hổ Mơn, Nhà họ mùa rồi thu hoạch được mấy tạ lúa, mấy tạ cà phê, bán mấy con heo thu gần 50 triệu, nên giờ chẳng nhà ai đói cả, lại làm được nhà mới nữa. Tại nhà họ có nhiều dẫy, lại có nhiều người làm, nhà tôi có ai, anh nhìn xem. Anh Thành vẫn động viên, anh Mân còn trẻ, lại khỏe như cây cây trong rừng, anh Mân phải làm gương cho mọi người mới đúng. Anh Mân cứ theo người lạ qua biên giới là vi phạm pháp luật đấy mình không những không nghe mà còn to tiếng với anh. Sang bên kia biên giới sao lại có thể nói là vi phạm pháp luật? Người Việt mình vẫn hàng ngày đi qua cửa khẩu làm ăn, người là họ vẫn qua mình làm ăn, công an thành không thấy sao? Anh Thành giải thích. Đó là những người họ có giấy tờ, họ có trình báo với trạm kiểm soát biên phòng, còn anh anh đi chui, đi lén, không ai biết anh đi đâu, làm gì, như thế là vi phạm Khi anh Thành đi rồi, Mân tỏ vẻ bực bội nói với vợ: "Cái thằng này nó chẳng để mình yên, nó mới về làm trưởng công an xã chừng 1 năm nay mà ngăn cấm đủ chuyện. Trước đây khi ông khẩu người cùng bản mình phụ trách công an xã, ông ấy có thế đâu, ai làm gì cứ làm, ai đi đâu cứ đi. Bây giờ mới thằng này về đây gây bao chuyện phiền phức, ta coi chúng như kẻ thù." Mơn ngắt lời chồng: "Cái miệng anh lại nói bậy rồi." Anh Thành là người có học, anh ấy chẳng nói sai đâu, anh ấy khuyên anh là khuyên điều hay lẽ phải mà. Thấy cái nhà của Mơn lỗ chỗ lỗ thủng ở trên mái, ông mặt trời ròm vào được, anh cùng với mấy người nữa mua vật liệu sửa chữa lại. Thấy các con Mơn còi cọc nhang nhác, anh đưa đường sữa đến, dặn Mơn cho con uống mỗi ngày. Mỗi lần có mặt ở nhà Mơn, bao giờ anh cũng nán lại hỏi Mơn về tiếng dân tộc. Anh bảo phải học tiếng dân tộc để còn nói chuyện với đồng bào, uống rượu với đồng bào, múa điệu cha chấp với đồng bào. Vừa giận chồng, vừa buồn cho thân phận bất giác mơn kêu lên. "Mình ơi, công an thành tốt vậy, sao anh không chịu nghe lời?" Đại úy Thành đang chúi mũi với đống tài liệu và những tin tức dồn dập về trận mưa đêm qua. Ngay ở đây, mấy ngày nay cũng không ngày nào là không mưa. Mưa ào ào xối xả càng lúc càng to, rồi gió, gió lay động cả cánh rừng. Thành vẫn to chiếc radio. Từ ngày tình nguyện lên xã vùng biên này công tác, anh có thói quen nghe đài. Với anh nghe đài thì dù trong tư thế nào cũng nghe được, không phải ngồi khư khư trước màn hình như xem tivi. Thế nên từ ngày lên đây, chiếc radio luôn là bạn đồng hành của anh. Mấy ngày nay bản tin thời sự liên tục đưa tin về tình hình lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Những trận mưa lớn chưa từng có xảy ra trong vùng, rồi lũ ống, lũ quét bắt đầu xuất hiện ở những nơi này, chỗ kia. Nhiều vùng quê ngập phăng trong nước, có nơi nước ngập ngang mái nhà. Ở một tỉnh lân cận mưa làm sạt lở cả dãy núi, vùi lấp cả một công trình thủy điện đang thi công. Số phận hàng chục công nhân làm việc ở đó chưa rõ sống chết ra sao. Rồi ngay tối ấy, thời sự tiếp tục đưa tin, đoàn cán bộ chiến sĩ quân đội mười mấy người mất tích. Khi đang trên đường đến công trình thủy điện ấy làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Những tin đau xé ruột gan cứ dồn dập ập đến. Thành nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một màn mưa trắng trời trắng đất, tiếng mưa lộp bộp lộp bộp trên những mái tôn át cả mọi âm thanh. Mưa như nghiêng cả bầu trời, chút nước xuống mặt đất, những làn nước Khi dự đứng, lúc tranh trách tạo thành chức chiếu bạc khổng lồ trải dài trong không gian. Mưa, như dao chém xuống ngọn cây, xé toan lớp lớp lá rừng. Mưa, như hươm khua chống dục từ ngàn năm vọng về. Dòng xếp ôn sủi bọt động đậy, tựa như có chú cá khổng lồ đang di chuyển bên dưới. Chẳng mấy chốc nước sông đã dâng cao, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, kéo theo những thân cây, gỗ mộc, rác rưỡi, che kín cả mặt nước, tấp cả vào hai bên bờ. Điểm ấy mưa cả sử rồi. Thành về trực ở ủy ban xã, lực lượng dân quân, công an và các ban ngành cũng có mặt. Ông Bí thư Đảng ủy xã phổ biến tình hình mưa lũ trong vùng và chỉ thị cho các lực lượng sẵn sàng nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Trong đêm tối, chỉ nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió hú, tiếng gầm reo của những dòng nước đâu đó cuộn chảy. Trong không gian mịt mù ấy, bỗng có tiếng lịch bịch ùng oàng kéo dài nghe rất lạ. Ai cũng bảo đó là tiếng núi vỡ, tiếng sạt lở đất. Lực lượng cứu hộ được triển khai, tỏa đi các ngả làm nhiệm vụ ngay trong đêm. Đại úy Thành cùng hai chiến sĩ công an lao ra giữa đêm khuya. Việc đầu tiên là đến ngay những vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, kêu gọi mọi người nhanh chóng di dời đến chỗ an toàn. Xong việc, về đến nhà thì trời vừa sáng, người cũng thấm mệt. Thành pha gói mì tôm ăn tạm thì chiếc radio phát đi bản tin thời sự, thông báo trận mưa lũ đêm qua đã làm sạt lở một quả đồi. Vùi lấp một đơn vị quân đội đóng quân gần đó, khiến hơn 20 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Đêm qua, Thành cũng đã nghe anh em đồn nhau về tin dữ này, nhưng còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ mới tin đó là sự thật. Rồi ở bản bên có một gia đình mấy người cũng bị đất đá vùi lấp, không một ai sống sót. Miếng ăn bỗng tắc nghẹn giữa chừng. Trời không ngớt mưa, Nước sông vẫn dâng cao. Ai đó vừa chạy về báo tin, bản A Bưng bị lũ ống quét qua, dân bản đang nhao nhác tìm đường tháo chạy, thành chỉ kịp khoác vào người tấm ni lông rồi băng ra giữa trời. Vài dân quân xã chạy theo anh. Con đường vào bản giờ đã ngập nước, những dãy hoa dã quỷ hai bên đường, nước đã ngập ngang thân cây, có nơi ngập ngang ngọn cây. Những bông hoa vàng tươi như cố vươn lên khỏi mặt nước, khoe sắc trong mưa lũ. Bản A bừng đầy rồi. Trước mắt thành, nước từ trên núi theo các con khe con suối đổ về, dòng nước đục ngầu chẳng khác gì dòng nham thạch từ núi lửa đang phun trào. Nước theo chỗ trũng ùa ra xung quanh rất nhanh. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa lợn kêu, cảnh tượng diễn ra thật hoang loạn thành nhàu đến, giành lấy đứa bé trên tay người phụ nữ, dắt thêm một cụ bà hướng lên mỏm đồi cao gần đó. Lực lượng dân quân cũng nhanh chóng đưa hết các cụ già và em nhỏ đến chỗ an toàn. Lũ vẫn đổ về, càng lúc càng hung dữ, cùng với dòng nước là đất đá, gỗ củi rác rưởi tuôn theo. Mưa vẫn ào ào trút xuống bản. Bản A Bừng loang nước, ban đầu nước chỉ xâm xấp mặt đất, nhưng chỉ sau vài phút nước đã tràn ra khắp nơi. Nước bò dần lên sân nhà, chân cầu thang rồi dâng cao khắp mọi nơi. Bản A bưng như một cái ao chứa đầy nước. Mấy con chó con lợn bơi bì bõm trong nước, cố bám lấy những thân cây trôi trên dòng nước. Bỗng có tiếng kêu thất thanh của ai đó. "Các anh ơi! Các anh ơi, phía dưới kia còn mấy người chưa kịp ra ngoài." Nói rồi, người ấy chỉ tay về cuối bãi phía ấy là nhà mơ, thành chỉ kịp nghĩ thế rồi ngược theo dòng lũ, đoạn đường đến nhà mơ nước chảy rất xiết, đất đá từng tảng ồ ạt trôi theo. Anh phải vừa đi, vừa bơi, vừa lao người như xiết trên dòng nước đang lúc hung hãn nhất và phải để ý tránh những tảng đá đang đà lao xuống theo dòng chảy. Nhưng nước chảy quá mạnh, hất ngược anh trở lại, thành phải bám vào bất cứ thứ gì để nhích lên, nhích lên từng tí một. Trước mặt anh là nhà mớn, nước đã ngập ngé mặt sàn. Mẹ con Mơn hình như đang ở buồng trong, Thành bám cầu thang ngó vào bên trong cất tiếng gọi. "Chị Mơn ơi, tôi đây, tôi đây anh Thành ơi. Anh Mân đâu chị? Anh ấy đi mấy ngày nay chưa về, chết mất dàng ơi. Có tôi, chị đừng lo nào, đưa các cháu ra ngoài này đi chị." Vừa nói Thành vừa bước lên sàn nhà. Sàn nhà nước đã bắt đầu loang ra ba mẹ con mươn trông ủ rũ như tẩu chuối khô, mấy đứa trẻ trên má nhoà nhuyễn nước mắt, chúng khẽ run lên từng lúc, cả ba đứa như ba con chim non chưa đủ lông đủ cánh, cứ bám chặt lên lưng áo mẹ, miệng thút thít khóc. Mươn nói trong tiếng nấc, "Tôi nghĩ là nước chỉ tràn qua sân rồi thôi, ai ngờ lại dâng cao thế này." Hai tay Thành ôm lấy hai đứa bé gái, anh ngồi xuống nói với Mươn, chị bế thằng cu đặt lên lưng tôi, bảo nó ôm chặt lấy cổ tôi, còn chị, chị cứ ngồi yên đây, tôi sẽ quay lại đón sau. Rồi cứ thế, hai tay ôm hai đứa, cõng trên lưng một đứa, thành dò từng nấc cầu thang bước xuống giữa dòng nước đang cuồn cuộn chảy, đưa được ba đứa con mơ đến chỗ an toàn, thành quay lại đón mơn. Khi anh kịp dìu mơn ra khỏi nhà thì một đợt lũ ống nữa ồ ạt quét tới Như một con thuồng luồng khổng lồ trườn ra khỏi hang, nó giưn mình há mồm phì một hơi dài, bao nhiêu nước từ miệng nó ọc ra phóng mạnh về phía trước. Cây rừng bị nước xô đổ, nghiêng đổ, ngả từng vạt. Đất bị cày lên cuốn theo, một dải nhà sàn bản áp băng như bị nhổ lên khỏi mặt đất, nổi lênh bảng biến mất trong giây lát. Ngôi nhà của Mơn cũng bị hất tung lên, đổ sụp xuống trôi theo dòng nước lũ. Thành đứng lại, nhìn theo dòng nước, bây giờ anh mới biết thiên nào là lũ ống, lũ quét. Nó nhanh và mạnh gấp hàng trăm lần trí tưởng tượng của anh. Mẹ con mớn thoát nạn, nhưng nhà cửa không còn, đồ đạc trôi cả, chị giẫm dứt khóc. Thấy bụi hoa dã quỷ đang trôi theo dòng nước, thành lội ra vướt lên hai mấy bông cẩm trong tay. Những bông hoa dã quỷ, dẫu rầm mình trong mưa lũ vẫn nở xòe những cánh hoa vàng tươi. Cả hai không nói gì, nhưng cùng hiểu, hoa dã quỳ là loài hoa nở vào mùa thu. Bây giờ đang tháng 10 là mùa dã quỳ nở hoa, khắp vùng biên này đâu đâu cũng một sắc vàng tươi, nhưng oái oăm thay trận lũ năm nay lại xảy ra vào đúng giữa mùa hoa dã quỳ. Thành trao những bông hoa cho Mơn và động viên. Con người, con của chị Mơn ạ, nhà bị lũ cuốn trôi, ta sẽ làm lại ngôi nhà mới, chắc chắn hơn. Chị có yêu hoa dã quỳ không? Còn tôi, tôi rất yêu hoa dã quỳ. Dã quỳ là loài hoa hoang dã nhưng màu sắc của nó là màu của hạnh phúc, nó sẽ đem lại điều may mắn tốt đẹp cho mọi người. Chiều tối ấy, Hồ Mân trở về, cả người gã ướt át bùn đất từ đầu đến chân, nhìn cảnh tượng bản làng nhà cửa tan hoang, lòng gã trùng xuống, gã đâu biết chính lúc gã vắng nhà Lực lượng cứu hộ đã cứu sống dân bản, trong đó có vợ con gã. Gã ôm lấy ba đứa con trong vòng tay mình như muốn an ủi chúng. Rồi khi được vợ kể cho nghe rằng, chính anh trưởng công an xã thường đến nhà, khuyên gã chịu khó làm nương giấy, đừng theo người xấu, vượt biên qua bên kia biên giới, là người đã dầm mình trong mưa lũ để cứu vợ con gã. Gã lặng người có vẻ xúc động thì ra xưa nay anh ấy khuyên răn mình cũng chỉ vì tốt cho mình vợ con mình. Nhất định mình phải tìm gặp cho được anh công an ấy ngay lúc này để nói lời cảm ơn và xin lỗi anh ta. Nghĩ thế, và gã xăm xăm đi ra giữa trời mưa, mặc cho lũ ống, lũ quét chưa thôi cơn thịnh nộ. Nhưng gã không gặp được anh Thành, cán bộ ủy ban xã gặp gã cho gã biết Ngay sau khi cứu được vợ con gã, anh Thành nhận được tin có mấy người trong bản đi làm dẫy từ hôm qua đến nay không thấy về, chẳng biết chuyện gì xảy ra với họ, nhưng chắc chắn là điều không may. Được tin ấy Đại ủy Thành cùng một số cán bộ ủy ban xã đã xung phong lên đường đi tìm họ. Thôi, thì hãy đợi anh ấy về và gã đợi. Chưa bao giờ gã có cảm giác mình đợi ai mà nóng ruột đến như vậy. Tự nhiên gã lạnh người nghĩ đến điều không may xảy ra với người mình mang ơn. Đây là lần đầu tiên gã nghĩ đến điều ấy, một người như gã mà còn có chút lương tâm nghĩ đến điều ấy ư? Xưa nay trong mắt mọi người, gã là người lêu lổng chơi bời trác táng đi đêm về hôm làm chuyện can quấy. Với những người cản ngăn con đường của gã thì gã chỉ có thể coi như kẻ thù. Bây giờ một tình cảm rất lạ chợt dấy lên trong lòng gã khi gã nghĩ đến người trưởng công an xã ấy mưa lưa thưa rồi Tạnh Hãn tối ấy anh Thành vẫn chưa về, dư ngày hôm sau tin tức về anh và đội cứu hộ vẫn bạch vô âm tín, hôm sau nữa khi vợ chồng Mươn và các con đang ăn cơm trong chiếc lều bạt thì nhận được tin dữ. Đại úy Thành bị lũ cuốn trôi và hy sinh khi tiếp cận hiện trường ứng cứu những người mất tích. Vợ chồng Mươn có cảm giác như tiếng sấm bên tai. Chức bát trong tay Mượn rời khỏi tay, rớt xuống đất. Mẫn cũng đặt bát cơm xuống, hai tay ôm mặt nhìn ra ngoài trời. Mượn đau đớn kêu lên, "Giảng ơi, tội anh quá, anh Thành ơi." Vậy là tôi không còn có cơ hội cảm ơn anh nữa rồi." Mẫn cũng kêu lên. Bản áp bưng náo loạn trước tin trưởng công an xã Lê Vĩnh Thành hy sinh. Mọi người rời khỏi liêu bạt, đổ ra đường nghe ngóng, không ai tin đó là sự thật, nhưng khi ông cán bộ ủy ban xã xác nhận đó là sự thật thì ai cũng bàng hoàng xót thương cho người chiến sĩ trẻ. Dân làng đốt lửa cả đêm và tấu lên những điệu khèn khóc thương anh. Mấy ngày sau, đơn vị đưa thành về thành phố làm lễ truy điệu và về quê an táng. Vợ chồng mượn buồn bã vì không thể đến được để thắp cho anh nén hương, chỉ đến khi đảng ủy, ủy ban nhân dân xã làm lễ tưởng niệm anh thì vợ chồng mớn cũng có mặt. Trên bàn thờ là di ảnh của anh cùng bát hương và một bình hoa huệ trắng. Kạnh đó là chiếc radio anh vẫn thường nghe, chiếc túi đựng tài liệu anh vẫn thường khoác bên mình mỗi khi đi công tác. Mọi người có mặt rất đông, trong làn khói hương hi muốt tất cả cùng cúi đầu tưởng nhớ người chiến sĩ công an đã quên mình hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong căn liêu bạt chốn rừng sâu, trong cảnh sơ xác sau trận lũ, nơi chỉ mấy ngày trước thành vẫn hàng ngày đi qua và để lại bao tình cảm thương mến của người dân bản. Theo phong tục, vợ chồng bưng đặt lên một bát hương và cắm lên ít bông hoa dạ quỳ, loài hoa mà thành yêu thích. Thắp nén hương trước vong linh anh, Mơ chợt nhớ tới câu nói cuối cùng của anh với Mơ hôm nào. Dạ quỳ là loại hoa hoang dã nhưng màu sắc của nó là màu của hạnh phúc. Nó sẽ đem lại điều may mắn và tốt đẹp cho mọi người. giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng vừa truyền tới quý vị và các bạn truyện ngắn Mùa hoa dã quỳ của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, truyện ngắn Mùa hoa dã quỳ của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến lấy bối cảnh từ những trận lũ lịch sử gây nhiều thiệt hại lớn về người và của xảy ra ở các tỉnh miền Trung vào năm ngoái ở đây, tác giả đã dựng lên hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân về cắm bản, giúp dân xây dựng đời sống mới, giữ gìn trật tự trị an nơi vùng biên cương có đông đồng bào các dân tộc sinh sống. Ở đó, người công an trẻ phải đối diện với những khó khăn trong ứng xử, đòi hỏi phải khéo léo trong phương pháp công tác mới có thể thu phục được lòng tin của nhân dân. Thành là chiến sĩ công an, ngay từ khi được điều chuyển về làm trưởng công an xã đã thể hiện phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân, sống tình cảm, gần gũi, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhân dân nơi địa bàn đóng quân. Trái với thành Hồ Mân, người dân tộc Vân Kiều, là người đã có gia đình vợ con nhưng không chịu làm ăn, thường theo bạn bè dù dề vượt biên sang bên kia biên giới làm ăn phi pháp. Anh ta bất chấp mọi lời khuyên ngăn góp ý của cán bộ công an, bộ đội biên phòng, cũng như chính người thân của anh ta. Trận lũ ống lũ quét có một không hai bất thần ập đến đã vùi lấp tất cả nhà cửa ở bản A Bưng, nơi gia đình Hổ Mân sinh sống. Trong trận lũ ấy, Thành đã bất chấp mọi hiểm nguy lao ra giữa lòng nước chảy xiết để cứu sống vợ và ba đứa con của Hổ Mân đang cận kể với cái chết, trong khi Hổ Mân vắng nhà. Sau đó, thành bị dòng nước cuốn trôi khi tiếp tục ứng cứu những người dân trong bản bị mất tích. Sự hy sinh của thành đã khiến mọi người dân trong bản xúc động, thức tỉnh và cảm hóa những người như Hồ Mân, nhắc nhở anh ta phải biết sống làm ăn chân chính ngay chính trên quê hương mình. Qua truyện ngắn Mùa hoa dã quỷ, tác giả ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người công an, sống và làm việc hết lòng vì dân, khi cần thì sẵn sàng hy sinh cả tuổi xuân của mình về cuộc sống bình yên của nhân dân. Thành sống đúng như những gì anh đã nói, dã quỷ là loài hoa hoang dã nhưng màu sắc của nó là màu của hạnh phúc, nó sẽ đem lại điều may mắn và tốt đẹp cho mọi người. Thiết nghĩ, loài hoa tràn đầy sức sống mãnh liệt này còn là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, tỏ ý kiêu hãnh, kiên cường không bao giờ chịu khuất phục. thân mến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.